Chào các bạn, mình là Trầm đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trầm Radio nhé. Nghe được hơn phân nửa bộ truyện Nghịch Duyên rồi thì cảm nhận của mọi người về truyện này như thế nào? Mình thì thích bộ này nhất trong những truyện cổ trang mà mình đã đọc đấy. Có bi, có sâu lắng, lại có phần dễ thương nữa. Càng đọc thì càng thấy cuốn hút. Đây là bộ truyện dài nhất mà Trầm đang đọc đấy. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúng ta hãy bước vào phần 30, chương 104 của truyện nghịch duyên các bạn nhé. Chương 104 Tưởng Thuần đỡ sở du đi vào, nàng ấy ngẩn đầu nhìn sở du, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt của sở du bình tĩnh, muốn nói gì thì tỉ nói đi. Người vừa rồi là tiểu thất à. Sở du gật đầu, tưởng thuần miếm môi, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói im. Có phải đệ ấy đã nói gì không nên nói với mụi không? Sở Du không lên tiếng, tựẩn thuần thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Để ấy, vậy mà thật sự quay về nói rồi." Sở Du dương mắt nhìn nàng ấy, tựẩn thuần đỡ nàng đi vào trong phòng, chậm rãi nói: "Bốn năm trước, ta đã biết tâm tư của đệ ấy, khi đó ta từng khuyên đệ ấy, dù sao đệ ấy vẫn hơi nhỏ tuổi, mặc dù tuổi tác của các muội sắp xỉ nhau, nhưng mà A Du à, vua, ta biết muội và đệ ấy không có giống nhau." Nói xong, trong mắt của Tưởng Thuần mang theo sự bất đắc dĩ. "Nữ tử bạc mệnh, muội lại là người nặng tình, sao lại để ấy ấy không thích muội, tìm một người khác là được, nhưng nếu như muội gánh vác tất cả, lại đổi được một kết cục như vậy, ta sợ muội nghĩ quẩn." Là đạo lý này, Sở Du khàn giọng lên tiếng, Tưởng Thuần cầm tay nàng, nhẹ nhàng mở miệng. "Nhưng mà, đó là 4 năm trước." Sở Du lặng lặng nhìn Tưởng Thuần, trong mắt đối phương mang theo ý cười, Sử Du thấy rõ ý của nàng ấy, tưởng thuần vẫn sợ, nàng không hiểu, cười nói, "Có thể chờ đợi một người tận 4 năm, dưới tình trạng không thấy, không nghe, không hỏi thăm, quay về nói một câu như vậy." "A Du à, tình cảm này không phải là xúc động." "Ta biết." Sử Du khàn giọng lên tiếng, "Con người có vẻ cũng như vậy, nếu như không phải đã xác định tâm tư của bản thân, thì sao lại mở miệng nói những lời này với nàng? Thế nhưng, Tệ Quận biết được tâm tư vào thời khắc này của bản thân, hắn lại làm sao biết được sẽ có tâm tư như thế nào khi vào một ngày nào đó, hắn gặp được Thanh Bình Quận chúa, sự vô không dám nghĩ đến người đó, nàng hít sâu một hơi, càng giọng nói, "Trước tiên, không nghĩ đến những thứ này nữa, nhanh chóng chuẩn bị đi, Tệ Quận đã cướp người của Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh sẽ có hành động ngay." Ta cho tỷ lệnh bài, tỷ lập tức mang theo tiểu công tử ra khỏi thành. "Muội và mẫu thân, chúng ta không thể đi." Sử Du bình tĩnh nói, "Thứ nhất là chúng ta đi không được, thứ hai là chúng ta vừa đi, Tế phủ sẽ trống không, Triệu Nguyệt sẽ lập tức đuổi bắt chúng ta." "Tỷ chạy được không xa, ta sẽ chăm sóc mẫu thân, tỷ đừng có lo lắng." Nói xong, Sử Du bảo quản gia dẫn xe ngựa ra, lại đưa sáu tiểu công tử ra ngoài. Con của Vương Lam bây giờ mới có 3 tuổi rưỡi, vừa mới học nói. Vương Lam dẫn cậu bé đi trên hành lang, lo lắng nói: "Đây, đây là làm sao vậy?" Sử Du dương mắt, liếc nhìn nàng ấy một cái. 4 năm qua, Vương Lam năm đó nói muốn đi, cuối cùng vẫn vì đứa con mà ở lại. Vừa ở lại liền ở 4 năm, sống chết không thèm. Tất cả mọi người cảm thấy nàng ấy vì con cái, nhưng mỗi một lần trông thấy Thẩm Hự đứng ở cửa, Sử Du lại cảm thấy có lẽ Bản thân của Vương Lam cũng không rõ là vì điều gì. Có thể Hầu Phủ sẽ xảy ra chuyện. Sự du tỉnh táo lại, nàng bình tĩnh nói. Mùi giao con ra gia Thuần, tỷ ấy đưa đi. Nhưng bây giờ lăn xương còn nhỏ, gần đây nó còn bệnh. Nếu không, thì A Lam đưa con ra ngoài. Tưởng Thuần quyết định thật nhanh. Nhìn qua muội ấy tính tình yếu đuối, nhưng nói mang con ra ngoài, đi tìm thầy thuốc thì cũng dễ được thả đi. Bây giờ tỷ và muội ở lại nơi này, nếu như thực sự xảy ra chuyện thì cũng không đến nỗi chỉ có một mình muội chống đỡ. Sở Du im lặng một lát, nàng có chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu nói: "Được, A Lam." Sở Du ngẩng đầu nhìn nàng ấy, vẻ mặt trịnh trọng. "Muội làm được không?" Vương Lam ngẩn người, nàng ấy do dự một lát, cúi đầu nhìn Tệ Lăng Sương ba mình giắt tay rồi gật đầu nói: "Được, ta mang bọn nó ra ngoài." Nói xong, Sử Du để mấy đứa trẻ đi lên, nàng để bốn đứa trẻ lớn hơn một chút ghé vào gầm xe của xe ngựa, hai đứa còn lại giả bệnh do Vương Lam bảo vệ trong xe ngựa. Bỗng nhiên, được tất cả công tử của vệ phủ ra ngoài thì quá làm người khác chú ý, chỉ có thể như vậy mà đi. Vương Lam cũng không do dự, nàng ấy quyết định thật nhanh mà đi thu dọn đồ đạc. Sau đó, Ôn Tệ Lăng Xuân rồi dắt Vệ Lăng Đông lên xe ngựa. Tưởng Thuần kéo Vệ Lăng Xuân lớn tuổi nhất qua, nàng ấy sờ đầu cậu, ôn hòa nói: "Lăng Xuân, các đệ đệ giao cho con chăm sóc, con có biết chưa?" "Biết rồi ạ." Vệ Lăng Xuân nghiêm túc gật đầu, mẫu thân yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho các đệ ấy. Tưởng Thuần mím môi, nàng ấy đưa tay ôm Vệ Lăng Xuân vào lòng, sự vui lặng lặng nhìn bọn họ, trái tim động đậy, tình mẫu tử như vậy là thứ nàng chưa từng có, nàng lặng lẽ nhìn lại có mấy phần hâm mộ. Xe ngựa lộc cọc trời đi, đưa Tiễn Vương Lam đi, Sửu Du và Tưởng Thuần đứng ở cổng, Tưởng Thuần cười cười, lại chỉ còn có hai chúng ta. Sửu Du nhìn Tưởng Thuần, phát hiện ra, bốn năm trước hình như cũng như thế, nàng không nhịn được mà cười ra tiếng, phải, hậu phủ chúng ta thật sự là nhiều tai quạ. Hai người cười cười nói nói trở về phòng. Vương Lam đã buông ba trong màn đêm, nàng ấy mang theo hai chiếc xe ngựa, sáu đứa trẻ đều ở trên xe ngựa, đến trước cửa, sau khi mà nàng ấy lấy ra lệnh bài của trấn quốc hầu phủ thì nghe thấy bên ngoài có chút do dự nói: "Vệ lục phu nhân, bây giờ đã cấm đi lại vào ban đêm, nếu không thì ngày vẫn là ngày mai ra khỏi thành." "Con ta, điều thành thế nào rồi?" Vương Lam tiếng rèm, nén nước mắt mắng chửi, "Tối nay ngươi ngăn cản ta, nếu con ta bất hạnh không trị liệu tốt, Hỡi này, ngươi có gánh không? Thủ vệ bị mắng như vậy thì hơi do dự, Vương Lam gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta, "Hôm nay ngươi cản ta cũng được, nhưng mà trong ngực ta ôm Lục công tử của Vệ gia, ta biết các ngươi xem thường ta, nhưng cho dù phu nhân ta không có ở đây thì tiểu hầu gia nhà chúng ta vẫn còn sống, đệ ấy còn ở trong biên quan vì các ngươi mà chém giết đẫm máu, các ngươi chính là đối xử với người nhà của đệ ấy như vậy sao? Nếu như bở tiền ngươi mà vệ Lục công tử có chuyện không may, Thì ngươi sẽ lấy mạng ra trả à Thị vệ nghe được tên của vệ quẩn Thị quay đâu Nhìn thị vệ bên cạnh mình Cuối cùng cũng nói Được Vậy chúng ta làm kiểm tra theo thông lệ Nếu không có gì Thì sẽ cho luật phụ nhân đi Nói xong Binh sĩ tiến lên kiểm tra xe ngựa Phương Lam căng thẳng đến mức mà Xiết chặt màn xe Tìm nàng ấy đập nhanh Bây giờ Bốn đứa trẻ đều ở dưới xe ngựa Nếu như để cho binh sĩ phát hiện ra Tất cả các đứa trẻ của vệ gia Đều muốn ra khỏi thành thì tuyệt đối không có khả năng thành công. Vương Lam cố gắng suy nghĩ ra lý do để mà ngăn cản bọn họ, nhưng nàng ấy vốn chỉ là phụ nhân trong khuê phòng, hoàn toàn không nghĩ ra được lý do gì. Mắt thấy bên sĩ dùng trường thương tìm kiếm dưới xe ngựa, tim của Vương Lam đều sắp nhảy lên đến cổ rồi. Đang muốn mở miệng ngăn cản thì nghe thấy có một tiếng gọi lo lắng, "Tệ Lục phu nhân." Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía người lên tiếng kia. Vương Lâm nhìn thấy hắn ta thì không khỏi ngẩn người, Thẩm Hự điều khiển ngựa đứng ở trước cửa, hắn ta nhìn Vương Lâm, tung người xuống ngựa, lo lắng tiến về phía trước nói: "Lục phu nhân, ta nghe nói thân thể của Lục công tử có chuyện, bây giờ có tốt chưa?" Hắn ta vừa đến, nhóm thủ tướng lập tức hành lễ, bây giờ Thẩm Hự là hồng nhân bên cạnh của Triệu Nguyệt, tất cả mọi người nhận ra, không dám đắc tội. Vương Lâm trông thấy Thẩm Hự, nàng vốn muốn tránh hắn ta, nhưng mà bởi vì tình thế trước mắt chị có thể tránh chống đỡ nó, sợ là không xong rồi. Bây giờ ta muốn ra khỏi thành tìm ông đại phu vẫn luôn xem bệnh cho nó. Vậy thì còn không mau thả đi." Thẩm Hữu ngẩn đầu gầm thét, "Ngươi xảy ra chuyện mà các ngươi kéo dài được sao?" Thẩm đại nhân không phải lục soát, lục soát cái gì mà lục soát? Thẩm Hữu một cước đá văng người kia, hoàn toàn là dáng vẻ kiêu căng, nhanh chóng mở cửa, "Nếu không lão tử bắt được các ngươi hỏi tội, có việc gì ta chịu trách nhiệm, mở cửa!" Nghe thấy lời này, các thuộc tướng cũng không ngăn cản nữa, dù sao thì xảy ra chuyện gì là học vị của Thẩm Hữu. Mọi người nhìn nhau một chút, cuối cùng cũng mở cửa. Thẩm Hữu đưa Vương Lam ra ngoài, Vương Lam ôm đứa trẻ ngồi trong xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng phút qua. Vương Lam thong nghe thấy Thẩm Hữu nói câu nào, hắn ta vẫn luôn ở bên ngoài xe ngựa, lặng lặng hộ tống nàng ấy. Sau khi thành, nguy cơ lớn nhất đã được giải quyết, mấy đứa trẻ đều được sắp xếp lên xe ngựa, tất cả đều buồn ngủ ngã trái, ngã phải mà ngủ tiếp đi, giờ đến lúc trời sáng, thảm hộ tước cô cũng dừng lại. Lục cô nhân, hắn ta ở bên ngoài xe ngựa, cùng kính nói, ta chỉ có thể tiễn ngài đến đây, con đường tiếp theo ngài phải cẩn thận một chút. Tương Lam nghe lời người kia, nàng ấy ôm con, trong mắt nén nước mắt, rất lâu sau mới đáp một tiếng, "Ờ." Nàng ấy biết mấy năm nay hắn ta vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài cửa vệ phủ, nàng ấy chính là biết nên mới có chút không hiểu. Không hiểu người tốt như hắn ta, vì sao năm đó lại đưa lá thư đó, không hiểu tại sao hắn ta phải làm bộ như là không tiêu chọc gì nàng ấy cả, cuối cùng mới nói ra được đáp án. Nàng ấy ôm tại lăng hằng, lặng lặng đợi một lúc, sau một hồi, nàng ấy mới nghe thấy tiếng ở bên ngoài. Lục Vô Nhân, Thẩm Hộ biết yêu cầu này mạo muội, thế nhưng Thẩm Hộ vẫn muốn hỏi một lần. Bốn năm không gặp, không biết Lục Vô Nhân có thể cho phép tại hạ gặp mặt một lần tận mắt nhìn lục vu nhân có tốt hay không. Vương Lam không lên tiếng, rất lâu sau nàng ấy mới mở miệng. Gặp mặt rồi thì có thể thế nào nữa, ta tốt hay là không tốt, huynh nhìn một chút thì có thể thay đổi sao? Gặp mặt chỉ thêm thương tâm thôi. Thẩm Hự ở bên ngoài hỏi lâu không lên tiếng, thời khắc mà Vương Lam cho rằng hắn ta đã rời đi thì trèm cũng chợt vén lên, ánh nắng sớm lọt vào trong xe ngựa, bóng dáng của người nọ lọt vào trong mắt của nàng. Đường nét thanh tú mà chỉ có bậc địch mới có. Đôi mắt như là bầu trời sâu, lặng lặng ngắm nhìn nàng ấy, Vương Lam bị dọa đến phát ngốc, Thẩm Hộ lặng lặng nhìn nàng ấy hồi lâu, hắn ta khẽ cười. Nhìn thấy nàng, ta cũng an tâm rồi, Lục Vũ Nhân. Trong mắt của hắn ta tràn đầy vẻ luyến tiếc. Cố gắng bảo trọng, nói xong, Thẩm Hộ buông rèm xuống, lần này thì Vương Lam cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hắn ta cởi ngửa rời đi. "Rất lâu sao?" Nàng ấy mới phản ứng được thị vệ bên ngoài dò hỏi: "Lục cô nương, có thể lên đường chứ?" Vương Lam ngẩng đầu, trong mắt đều là sự kiên nghị. Lên đường đến cung Dương, lúc mà Hưng Đông sử du cuối cùng cũng văn phó xong tất cả mọi chuyện, nếu như lần này tệ quận quay lại nữa thì sợ là sẽ hoàn toàn vạch mặt với Triệu Nguyệt, nàng phải chuẩn bị mọi thứ tốt hơn mới được. Nàng ngáp một cái, sau đó nghe thấy tiếng quản gia thông báo: "Đại phu nhân, cố sở xin tới rồi." Sở Du gật đầu có chút mỏi mệt, "Để hắn vào đi." Nói xong, nàng đi đến chính đường, ngồi ở chỗ trên cao, rót trà cho mình. Không bao lâu, nàng nhìn thấy Cố Sở Sinh mang người đến, nàng dương mắt nhìn hắn ta, lại cười nói, "Cố đại nhân, hôm nay không lâm triều à?" Vết thương trên mặt của Cố Sở Sinh đặc vết phải, hắn ta cười rồi ngồi xuống, người bên cạnh dâng trà cho hắn ta. "Hôm nay ta không đi lâm triều là vì sao? Đại phu nhân không biết sao?" Sử Du nhìn thị nữ đi lên, bừng đột ánh sáng lên, nàng chậm rãi nói, "Ý của Cố đại nhân, thiếp thân nghe không hiểu, ngài có muốn đi Lâm Triều hay không thì liên quan gì đến vĩ phủ của ta?" Tệ quản lợi hại đó. Cố Sở Sinh nhấp một ngụm trà rồi ca ngợi, "Ta còn thật sự cho rằng hắn muốn giết ta, lại không nghĩ Kế Dương đông kích tây, đại phu nhân, thời gian mà điêm qua, Cố mộ để cho ngài chuẩn bị vẫn tính là đủ nhiệt." Sử Du không lên tiếng. Nàng cúi đầu nhấp trà, ánh mắt của Cố Sở Sinh sắc bén mà nhìn nàng lạnh giọng, "Đại phu nhân, hôm nay cô mộ đến cầu thân, không bi có thích hợp hay là không?" Cố Sở Sinh sợ du nhẹ nhạc mở miệng, "Hôn sự này sợ là không được rồi." Cố Sở Sinh bỗng nhiên siết chặt nắm tay, sử du dương mắt nhìn hắn, "Ta suy nghĩ trở chàng rồi, có lẽ ta đã có người ta thích rồi." "Có người nàng thích à?" Cố Sở Sinh cười trào khúng Cục đời con người có ai mà không thích mấy người, nàng ở vị trí này, chuyện hôn nhân còn nói thích à. Sử Du không lên tiếng, vẫn uống trà nhếch thường. Cố Sở Sinh thấy nàng không trả lời thì dần tỉnh táo lại. Thích cỡ nào? Cũng không tính là nhiều đâu. Sử Du thở dài, thật ra thì bản thân ta cũng không biết, chỉ là Cố Sở Sinh à, nếu ta biết mình thích hắn, vậy thì trước khi mà ta suy nghĩ rõ ràng Ta sẽ không mặc kệ chính mình làm tổn thương hắn Cố sợ sinh không lên tiếng Một lát sau hắn ta cười khẽ Đã trông chờ nhiều năm như vậy Kết quả vẫn không có gì cả Không tính là không có gì Sợ vô vương mắt nhìn hắn ta Bây giờ ngươi 21 tuổi Đã là lễ bộ thượng thư rồi Đại học sĩ nội khác Được quyết định nội bộ Cố sợ sinh ngươi đã có được đủ nhiều rồi Đủ cái gì Cố sợ sinh nổi giận lên tiếng Cái gì là lễ bộ thượng thư? Cái gì là đại học sĩ? Những thứ này hắn ta chưa từng có được sao? Hắn ta từng phụ tá ba đời đế vương là đế sư cao quý, quyền nghiêng triệu chính, quan to lộc hậu. Danh lợi này vào đời trước hắn ta đã sớm có đủ rồi. Nhìn thấu rồi, nếu như hắn ta còn để ý những thứ này thì năm đó có thể bị vệ quân chém chết ư? Hắn ta gấp rút thở hổn hển, nhìn Sở Du chầm chậm. Sở Du Nàng đừng có ép ta Giọng nói của hắn ta trung rảy Đời ta chỉ có nàng Nàng đừng có ép ta Sợ vui vương mắt nhìn hắn ta Khẽ nhớ mày Cố sợ sinh Nàng có chút không hiểu Từ khi nào Thì người bắt đầu cố chấp như vậy Cố sợ sinh không lên tiếng Hắn ta thun hăng nhìn nàng chầm chầm Từ khi nào à Mười năm Hai mươi năm Ba mươi năm Hắn ta đã sớm không nhớ rõ nữa Nhưng mà hắn ta không thể nói cho nàng biết Những chuyện này Nếu như nói cho nàng biết thì hắn ta và nàng thật sự không thể có khả năng nữa. Hắn ta thở hủng hỉnh, bình ổn lại lý trí của mình. Nàng chắc chắn sẽ không đồng ý với ta, có phải không? Cố Sở Du, phải hay là không phải? Sở Du không lên tiếng, sau một hồi nàng chậm rãi lên tiếng. "Phải." Lúc mình nói ra lời này, trong lòng của nàng đều đăm trung, nhưng mà nàng cũng không biết là có được lực lượng từ nơi nào chống đỡ nàng. Nàng cảm thấy mình giống như là có chỗ dựa vào Bởi vì có người đứng ở phía sau Cho nên nàng có vốn liến để mà bốc đồng Thế là nàng ngẩn đầu lên Lặp lại một lần nữa Phải Cố sợ xinh cười Hắn ta gật đầu lùi ra phía sau Được, được Ta biết rồi Hắn nói xong thì xoay ngợi sang chỗ khác Hắn ta đi nhanh về phía trước mấy bước Rồi dừng lại Vệ đại phu nhân Hắn ta bình tĩnh lên tiếng Gần đây hơi cao hứng chuẩn bị gả cho tốt đi. Nghe thấy lời này, Sở Du cười ra tiếng. "Được, nàng chẳng ngại nói, nếu như hầu gia nhà chúng ta để cho ta gả." Cố Sở Sinh nghe thấy lời này, thì khí quyết cuồng cuộn. Hẳn ta nên sớm nghĩ tới, Công Tôn Lan kia chính là vệ quân. Hẳn ta vốn nghĩ với tính tình của Sở Du, nếu như là Công Tôn Lan lập vệ quân thì nàng tuyệt đối không có khả năng lấy Công Tôn Lan ca để mặc kích thắng. Mãi đến đêm qua, tệ quẩn ra tay, tệ gia không để ý đến mệnh lệnh của sở du, mà dốc toàn bộ lực lượng, hắn ta mới ý thức được, nếu như sở du không biết thì sao, hoặc là sở du cũng thích hắn thì sao, có vô số khả năng, hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều, hắn ta không dám tới gặp nàng, hắn ta thậm chí không biết, phải làm sao để mà đối mặt với sở du, đã thích người khác, hắn ta đã suy nghĩ cả một đêm, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà hắn ta chỉ biết một chuyện, hắn ta, vải ngăn cản nặng. Đời này hắn ta trọng sinh mà đến, ngoại trừ nàng thì hắn ta không còn cầu mong điều gì khác. Chương 105. Cố Sở Sinh vừa đi, Sở Du lập tức cho người dặn dò xuống dưới, lời xướng của các quán trà, quán rượu, hí phiên thậm chí là các ca nữ trong thanh lâu ở khắp nơi, dưới danh nghĩa của bọn họ đều bắt đầu chuẩn bị, người kể chuyện chuẩn bị câu chuyện, người viết văn chuẩn bị văn chương, người hát hí khúc chuẩn bị hí khúc. Ca nữ chuẩn bị lời ca, tất cả sự việc đều dùng dập chỉ thảm án của Bạch đế cốc năm đó, cùng với bây giờ, Triệu Nguyệt đang tự mình xây dựng Lãm Nguyệt lâu. Lãm Nguyệt lâu là một tòa lầu cao do trưởng công chúa dật dây cho Triệu Nguyệt xây dựng, được xây ở vùng đất trụ phố phong thủy, nền bạch ngọc, đèn khảm minh châu, hoàn kim làm ghế dựa, trụ ngon cả ao, tòa lâu này được che giấu, Bách Tính biết hãy không nhiều. Nhưng những năm này, số lượng tiền bạc lớn của quốc cố và chỗ của tử tù, thật ra đều liên quan đến Lãm Nguyệt lâu. Dựa theo suy nghĩ của Triệu Nguyệt, ngày sau thiên hạ bình định, hắn ta sẽ cùng trưởng công chúa sống trong Lãm Nguyệt lâu, sau khi chết thì cùng nhau hạ táng, vùi sâu vào quần lăng vô cùng xa hoa này. Lúc mà Sở Du sắp xếp những chuyện này thì cố sở sinh lại trực tiếp vào cung. Bây giờ, hắn ta có được sự ưu ái của Triệu Nguyệt cũng không được triệu kiến mà trực tiếp vào cung. Lúc vào cung, Triệu Nguyệt đang xem sổ con, Cố Sở Sinh đi vào đại điện, trực tiếp quỳ xuống. Triệu Nguyệt sợ hết hồn, lo lắng nói: "Ái Khanh, đây là có ý gì?" "Bệ hạ." Cố Sở Sinh cung kính mở miệng, "Thần có một việc muốn nhờ." "Ngươi và ta là quân đệ, có chuyện gì thì ngươi đều có thể nói ra." Sẽ mặt của Triệu Nguyệt ôn hòa, hắn ta đi đến trước mặt của Cố Sở Sinh nhưng mặt cũng không có điều hắn, lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, kim túc nhìn Trử Nguyệt. "Thần xin bị hạ tứ hôn, thần tâm duyệt đại phu nhân Sở Du của vị gia, xin đệ hạ thành toàn." Nói xong, cố sự xin hung hăng dập đầu trên mặt đất. Trử Nguyệt hơi ngẩn ra, sau đó khuôn mặt lộ vẻ khó xử. "Sở xin, vị đại phu nhân chính là đại phu nhân của vị gia, quả phụ trung liệt. Chuyện này tứ hôn nào có được ban cho phụ nhân đã gả, thánh chỉ này được ban ra" Không chỉ con ngươi phải bị chế nhạo, mà trằm cũng sẽ bị thiên hạ chế nhạo, hơn nữa, vị quận kia nào có hơn cho phép ý chỉ như vậy. Đệ hạ, thần đều đang nghĩ tới rồi. Cố Sở Sinh bình tĩnh lên tiếng, thần cũng không có cách nào, đạo thánh chỉ tứ hôn ngày hôm nay, vì thần không phải cầu vì bản thân mà là vì bệ hạ, vì thiên hạ này mà cầu. Triệu Nguyệt nghe được lời này thì nhíu mày, trên mặt nghi hoặc, hắn ta đợi Cố Sở Sinh dậy nào hay. Người từ từ nói: "Đại hạ cô biết tối hôm qua Công Tôn Lang đã đặc hỏi qua kinh không?" Triệu Nguyệt hơi sững sờ, sau đó nghe cố sự sinh lại nói: "Đại hạ cô biết nguyên nhân chân chính của Công Tôn Lang kia đến qua kinh không?" Không cần thừa nước đục thả câu, trong lòng của Triệu Nguyệt có chút hoảng loạn, trên mặt lại không hiện ra, hắn ta uống một ngụm trà rồi bình tĩnh nói: "Trẫm nghe, mấy ngày trước, vì thần bắt được mấy tên gian tế bắt địch, dưới sự tra hỏi chặt chẽ, Khi thần biết được những giang tế này từ bác địch tới Có thư mật muốn giao cho bệ hạ Nghe thấy lời này trái tim của Triệu Nguyệt chật đập nhanh hơn rất nhiều Bây giờ bác địch đưa thư cho hắn ta Trong thư đó sẽ có nội dung gì Triệu Nguyệt rõ ràng hơn ai hết Nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh như là lúc ban đầu Lại cười nói Vậy thư của bọn chúng đâu Bọn giang tế này nói Bọn chúng mang lời nhắn Nhất định phải gặp mặt bệ hạ mới có thể nói được Có hôm qua ta nhận được tin tức Thì dự định dẫn người vào cung Ai ngờ vệ phủ đột nhiên truyền tin tới Ngài biết tâm tư của ta đối với vệ đại phu nhân Thế là ta đến vệ phủ trước Ai ngờ trên đường trở về ta bị chặn giết Thì vệ của ta thả đạn tín hiệu Thế là thì vệ trong phủ ta đưa tới cứu người Chỉ lúc mà ta trở về thì mới phát hiện ra Không thấy mấy tên gian tế kia nữa Việc chặn giết và đạn tín hiệu tới hôm qua Là điều không gạt được Nếu như không nói gì cả, con người của Triệu Nguyệt đều nghi ngờ như vậy, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn, không bằng nó một nửa, giữ một nửa để Triệu Nguyệt tự mình đoán. Cổ Sở Sinh thấy Triệu Nguyệt nhíu mày thì tiếp tục nói, sau khi không thấy Giang Tế đâu, ta lập tức muốn đến Vệ phủ đòi người, trùng hợp như vậy, rõ ràng là Vệ phủ Trù Tính muốn lấy mạng của ta, nhưng là lúc người của ta tới Vệ phủ thì phát hiện ra rất nhiều gia thần của vệ phủ bảo vệ công Tôn Lang ra khỏi oa kinh, ta cho người đuổi theo lại phát hiện ra là không kịp, công Tôn Lang tốn công tốn sức bắt đi giang tế bắt địch như thế, rốt cục là có bí mật gì không thể cho ai biết, không thể cho bệ hạ biết được. Triệu Nguyệt gõ bàn, nghe cố sự xin tiếp tục nói, vì thần đặng, chắc chắn vệ quân ở biên cảnh đã làm chuyện gì đó không dám để cho bệ hạ biết được, ngày muốn lấy mạng của hắn, chuyện không dám để cho bệ hạ biết thì còn có cái gì chứ? Những năm này, hắn tăng binh tăng lương, nhiều lần đòi triều đình tiền và vật tư, nói là bổ dưỡng quân đội tinh nhuệ, nhưng những tinh nhuệ kia của hắn vẫn dắt tới quốc thố Bắc địch, mỗi lần trở về đều gần như là toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt mà chỉ có hắn quay về, lần nào cũng may mắn như vậy, bệ hạ, ngài có tin không?" Triệu Nguyệt dương mắt nhìn về phía của Cố Sở Sinh, "Nếu như ta không tin lên tiếng, thì ngươi cảm thấy ta lại có thể làm như thế nào?" đệ hả." Cố Sở Sinh nghiêm túc nói, "Nếu như xác nhận Tệ Quẩn có phản tâm, lần này đánh Phương gia, chúng ta không thể để cho hắn đi nữa." Triệu Nguyệt sợ giếng cà, chậm rãi nói, "Bây giờ hắn đã ở trên đường hồi kinh, nếu không đi đánh Phương gia thì lại phải đi đâu? Trả quân ở nơi nào?" Cố Sở Sinh bình tĩnh lên tiếng, "Hắn liền đi nơi đó." Triệu Nguyệt dương mắt nhìn Cố Sở Sinh, lời như vậy hắn ta không thấy bất ngờ chút nào, hắn ta luôn biết Cố Sở Sinh là người quyết đoán trong số những văn thần, hắn sắc mặt quyết đoán không khác những võ tướng. Nếu như ta giết hắn, tệ gia làm phản thì làm sao bây giờ? Triệu Nguyệt cũng không ngại giết vệ quẩn, hắn ta là ngải quân của vệ gia sau lưng của vệ quẩn. Cố Sở Sinh nhạt giọng nói, cho nên đây chính là lý do ta muốn cưới tệ đại phu nhân. Triệu Nguyệt nhíu mày, nghe Cố Sở Sinh nói, vệ quẩn chết rồi, vệ gia Còn 6 tiểu công tử và 4 vị phu nhân không phải sao? Nếu là vị đại phu nhân năm đó tại trận chiến Phượng Lăng, nàng một mình bảo vệ Phượng Lăng, sau đó nàng lao tới ngăn dặm cứu vệ quân và 2000 binh sĩ trở về. Nàng ở vị gia của danh phọng rất nặng. Có thể nói, vệ quân chết rồi, thì nàng chính là trụ cột tinh thần của vị gia. Nếu như vệ quân không phải do chúng ta chết mà là chết ngoài ý muốn, vị gia muốn phản, thì đầu tiên phải xem ý của Sở Dung. Nhưng nếu như Sở Du gả cho ta thì sao?" Triệu Nguyệt ngẩn ngơ, cổ Sở Sinh bình tĩnh nói, "Ta và Sở Du ở đại sở vốn là giai thoại, nàng gả cho ta là chuyện chẳng có gì lạ. Chờ vị quận vào Hoa Kinh, chúng ta để hắn chết ngoài ý muốn, ta lại cưới Sở Du, Sở Du gả cho ta, rồi thì Sở Lâm Dương sẽ đứng về phía của ta, mà vị gia một mặt chịu áp lực của Sở Lâm Dương, một mặt khác cũng dở vào sự kính trọng và tín nhiệm đối với Sở Du mà sẽ không làm loạn." Cứ như vậy, tướng sĩ của vệ gia cũng sẽ được trấn an, không cần lo lắng vệ gia báo thù cho vệ quận. Nếu như vệ đại phu nhân không chịu thì sao? Trửng Nguyệt có chút sầu lo, những chuyện này của ngươi được căn cứ vào điều kiện tiên quyết là sợ du bằng lòng. Ta cưới nàng trước, cố sở sinh nói chắc như là đinh đóng cột, ta cưới nàng, giết vệ quận, nhốt nàng ở qua kinh, lấy sáu vị tiểu công tử của vệ gia ra để mà ép nàng Nàng xem bề gia như là trách nhiệm của mình, vì sáu tiểu công tử kia, nàng cũng phải nhịn. Sau khi nhịn thì sao?" Triệu Nguyệt tiếp tục hỏi, Cố Sở Sinh cười cười, hắn ngước mắt nhìn Triệu Nguyệt, "Vì sao? Bệ hạ không hỏi, sau khi trưởng công chúa nhịn thì thế nào?" Triệu Nguyệt bị hỏi đến sững sốc, một lát sau, hắn ta cười lớn, "Phải rồi." Giọng nói của hắn ta bình thản, "Người như chúng ta nói chuyện sau này cái gì chứ, đi một bước, tính một bước đi." Cố Sở Sinh gặp đầu, Triệu Nguyệt gọi người đến. "Chuyện tứ hôn, ta sẽ suy nghĩ trước đã, hôm nay không nói đến những thứ này nữa, rất lâu rồi, chúng ta không có uống rượu, uống một bữa đi." Cố Sở Sinh không lên tiếng, trong lòng của hắn suy tư về cách nghĩ của Triệu Nguyệt. Hắn đã phân tích mọi thứ rất là thấu đáo, theo lý thuyết thì Triệu Nguyệt không nên hoài nghi điều gì, vì sao lại không đồng ý đây? Nhưng mà, Triệu Nguyệt đã quen che giấu, hắn ta cười gọi Cố Sở Sinh. Hai người uống ngồi lâu, Trĩ Nguyệt thở dài hỏi hắn, "Ngài nói, nữ tử coi trọng con gái, người nói xem, nếu như mà điện hạ có con của ta thì thời gian về lâu về dài, nàng có tha thứ cho ta hay không?" Cố Sở Sinh cười cười, "Có nhỉ." Hắn tác hàng giọng lên tiếng, "Tên của con ta, ta đã nghĩ xong rồi, nó sẽ là một nam hài, ta muốn gọi nó là Nhan Thanh." Cố Nhan Thanh, đời trước là nhi tử duy nhất của hắn. Sau khi mà nàng rời đi, bên cạnh hắn chưa từng có người khác. Sau khi mà Cố Nhan Thanh lớn lên, biết được ân quán giữa Sở Cẩm, hắn và Sở Du, nó không biết nên đối mặt như thế nào nên đã lựa chọn dạo chơi bốn biển cả một đời, đến lúc mà hắn chết, nó cũng không có quay về. Cố Sở Sinh nhắm mắt lại, cảm thấy mình có chút sai. Hắn thông quá cho phép bản thân của mình lộ ra vẻ sai trước mặt của người ngoài, ngoại trừ Sở Du, hắn đứng dậy Khó khăn hành lễ với Triệu Nguyệt, trời lui ra, lung la lung lay trời đi. Triệu Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, đại thái giám Trương Quy đi tới, có chút khó hiểu nói: "Bệ hạ, hôm sự kỳ của cố đại nhân, ngài có gì để suy nghĩ không?" Quả thật là không có gì để lo lắng, Triệu Nguyệt cười cười, chỉ là mọi thứ đều như ý của hắn thì nào có thể thành. Hắn muốn sự du cũng được, nhưng muốn quang minh chính đại như vậy, nếu vệ quận không chết thì ông nói xem sẽ tính sổ trên đầu của ai. Đến lúc đó, Cố Sở Sinh cưới được Sở Du rồi, hợp tác với Tệ Quẩn, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Giọng nói của Triệu Nguyệt nhàn nhạt, Trương Quy có chút do dự, "Vậy ý của ngài là, hôn sự này phải kết, nhưng mà nào có thể vẻ vang như vậy?" Triệu Nguyệt cười lạnh, "Trẫm tứ hôn điều do bất đắc dĩ, vì để che đậy chuyện xấu mà Cố Sở Sinh làm với Vệ Đại phu nhân, ngươi nói xem." Dựa theo tính tình của vệ quẩn Nếu như tẩu tử của hắn Bị cố sở sinh làm bẩn Bị ép xuất giá để bảo vệ thanh danh Thì hắn có giết cố sở sinh hay không Trương Quy hơi sửng sờ Triệu Nguyệt đứng dậy bình tĩnh nói Nếu đã muốn đứng về phía bên này Thì tuyệt đối không thể cho hắn đường lui Ân tình của Trẩm Nào có thể dễ lấy như vậy Bệ hạ nói đúng Trương Quy cười tiếng lên Tớm lại là cưới đột vệ đại phu nhân Cách thức như thế nào chắc có lẽ cố đại nhân sẽ không để ý. Triệu Nguyệt khẽ cười một tiếng, hắn ta không nói nhiều nữa, quay đầu nói, "Phần phó, người theo dõi vệ phủ rồi." "Theo dõi rồi ạ?" Trương Quy vội nói, "Vừa rồi cố đại nhân mở miệng, ta đã ra ngoài nhanh chóng cho người tiếp cận vệ phủ." Triệu Nguyệt gật đầu, Trương Quy tiếp tục nói, "Có điều, nô tài nghe nói, tối hôm qua tệ Lục công tử bệnh nặng, Lục phu nhân đã ôm đứa trẻ ra khỏi thành." "Sao lại thả cho đi?" Triệu Nguyệt lập tức nhíu mày. Điềm Thụy cấm đi lại, có thể tùy tiện ra vào khoá kín này. Người thủ thành nói, "Thẩm đại nhân bảo đảm." Chung Quy nhỏ giọng nói, "Thẩm đại nhân trung tình với Vệ Lục phu nhân, đây hẳn ngài cũng biết mà." Nghe thấy lời này, Triệu Nguyệt trầm mặt một lát, cuối cùng nói, "Tối hôm qua có mấy người ra ngoài, ba người, Lục phu nhân, Ngũ công tử và Lục công tử." Thôi, Triệu Nguyệt xua tay, dù sao cũng còn bốn đứa ở lại cứ mặt kệ trước đã, chỉ là thẳm hự nể mặt ông lao trước kia của hắn bảo hắn tự mình trở về gắt lưng. Tuy nghĩ đi, đại hạ quang dung độ lượng, Trương Quy vội vàng nói, thật sự là thánh quân một triệu. Triệu Nguyệt cười cười, nghe được lời nịnh nọt như vậy, trong lòng của hắn ta khó tránh khỏi việc cao hứng, mặc dù ngay từ đầu sẽ cảnh giác, nhưng khi làm quan đế lâu rồi thì không tự chủ được mà cảm thấy Lời như vậy mới là lời hắn ta nên nghe. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn về phía của Tây Phượng cung, bình tĩnh nói: "Mai phi thế nào rồi?" Nghe nói là vẫn như bình thường, chỉ là càng ngày thì càng lười. Triệu Nguyệt trầm mặt một lát rồi nói: "Đi, Lãm Nguyệt lâu tăng tốc tiến độ đi." Chào nàng, trông thấy Lãm Nguyệt lâu, Triệu Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, có lẽ sẽ vui vẻ một chút nhỉ. Chương 106. Tể quản ra khỏi Hoa Kinh mang theo ngựa của Tô Trà đi qua Thiên Thủ Quan rồi đi về phía Thúc Thành, nơi đây là châu phủ của Công Châu, đi gấp trong đêm thì chỉ có cách qua kênh ba ngày. Bạch Châu vốn là địa bàn của vệ gia, sau khi mà Bắc địch đánh thẳng tới Thiên Thủ Quan, vì để đẩy lùi địch mà phần lớn binh lực đóng quân ở Công Châu. Bây giờ sau 4 năm, Công Châu phàn thao lẫn lộn, Sử gia, Tổng gia, vệ gia, Diêu gia hai nhà vương tạ đều có người trong đó. Tề Quẩn dập theo đường thành trì mà mình khống chế đến được Thuốc Thành, phàn phó người đưa người của Tô Tra đi thẩm vấn. Đã bị cố sự sinh thẩm tra một lần, nếu như trên thân người của Tô Tra có vật chứng thì gần như là không có khả năng tồn tại nữa. Bây giờ cũng chỉ gửi Hi Phọng vào khẩu cung, hắn để cho vệ thu tự mình đi thẩm tra, sau đó gọi tất cả thân tín ở Thuốc Thành tới. Trước khi mà hắn ra khỏi thành đã đưa tin tức tới Bạch Châu. Bây giờ bọn người thẩm vô xong, tầng thời nguyệt Vệ thu và vệ hạ đều đã chạy tới thúc thành. Sau khi mà vệ quân tu dọn xong thì đã tới trong nghị sự đường. Vừa vào cửa, mọi người ở đây liền đứng lên, Tể quận gật đầu, bình tĩnh nói, kế hoạch ban đầu có thể phải tiến hành sớm. "Vì sao?" Tần Thư Nguyệt nhíu mày, Tể quận nói thẳng, "Lúc ta đào tẩu từ Hoa Kinh đã bị Cố Sở Sinh phát hiện, chắc chắn Triệu Nguyệt sẽ có chỗ đề phòng. Chúng ta vốn dự định thông qua chuyện đánh vương gia để đàm phán với Triệu Nguyệt." lấy binh, lấy lương. Bây giờ mục đích này sợ là không có cách nào thực hiện được, nếu không có cách nào lấy lý do này để mà bản thân lớn mạnh thì suy nghĩ cẩn thận, đây không phải là một cơ hội tốt sao? Đánh người có chút không hiểu, Tệ Quẩn đi đến trước bàn cát, nhìn chăm chú vào bản đồ đại sở, chậm rãi nói: "Bây giờ vương gia đã phản, chỉ là khổ nỗi không có lý do nên là không dám nâng cờ, chúng ta đều có thể cho ông ta lý do, sau khi mà ông ta phản, người hữu tâm trong thiên hạ tự nhiên sẽ theo đuổi." Chúng ta theo sát phía sau. Đến lúc đó, lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ, Triệu Nguyệt muốn dập lửa thì đầu tiên phải tấn công Vương gia. Chúng ta có thể trốn phía sau Vương gia. Một khi Vương gia bị Triệu Nguyệt giết, chúng ta sợ là khó có cơ hội tốt như vậy lần nữa. Tại, hậu gia cảm thấy chúng ta phải đưa cho Vương gia lý do gì đây? Quân vương vô đạo." Tệ Quẩn cười lạnh, "Thay trời mà phạt. Thời gian này, chúng ta phải làm bốn việc. Việc thứ nhất là vệ hạ đi làm đi đến các nơi tạo ra hiện tượng kỳ lạ, ám chỉ Triệu Nguyệt cốt huyết thống không thuần, ngu ngốc vô đạo. Tại hạ ân quyền lâm tiếng, vâng. Việc thứ hai, chờ vệ thu thập phẩm người của Tô gia xong thì cho người sao chép một phần những chứng cứ này đến vương gia, nói rõ với vương gia, ta sẽ âm thầm toàn lực ủng hộ ông ta, bảo ông ta truyền tai những chứng cứ này đến tai của những người khác. Chuyện này chờ vệ thu tới, vệ thu đi làm. Chuyện thứ ba, vệ hạ ngươi và vệ thịnh, mỗi người đến chỗ của Sở Lâm Dương và Tống Thế Lang hỏi thăm ý của bọn họ, thông báo cho bọn họ biết, nếu như không phản thì toàn lực chống lại bắt địch, đừng có tham gia vào chuyện này, nếu như nguyện ý cùng ta phát động bạo động Vũ Trang, bọn họ muốn cái gì thì nói với ta. Chuyện thứ tư, vệ quẩn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói, ta phải đi qua kinh. Ngài đi qua kinh mà làm gì? Tần Thần Nguyệt nhíu mày, vệ quẩn để ta lâm bàn cát. Vệ mặt bình thẳng, nghiêm túc mở miệng, nói từng câu từng chữ. Cầu một công đạo. Tất cả mọi người lộ ra vệ mặt kinh ngạc. Vệ quẩn đi qua kính cầu công đạo à. Cầu công đạo gì chứ? Vệ quẩn dương mắt nhìn về phía của thẩm vô sông. Người đi cùng ta. Thẩm vô sông có chút mờ mệt mà gật đầu. Vệ quẩn lại quay đầu nhìn về phía tầng thời nguyệt. Người, người điều năm ngàn nhân bả từ Bạch Châu đến đây. Đi dọc theo thành của chúng ta. Lạng lẽ đến núi Xuất Vân bên ngoài qua kinh. Đến lúc đó, nhìn đàn tín hiệu của ta Một khi mà ta phát đàn tín hiệu Ngươi liền bắt đầu công thành Không cần công thành thật Cầm thuốc nổ, cố làm ra vẻ Động tính càng lớn thì càng tốt Đến lúc đó, ta nhân cơ hội trốn ra khỏi qua kinh Ngươi đến trước tiếp ứng Tần thần nguyệt, có chút do dự Nhưng mà nhìn hai con ngươi trầm mổn của vệ quẩn Hãng ta vẫn gật đầu, không nhiều lời Vệ quẩn lại nói tim vài câu Sau khi giải đáp án, nghi phấn của tất cả mọi người Hãng nói với thẩm vô sông cùng ta đi xem xem." Thẩm Vô Song gật đầu, "Hắn ta đi theo Tuyết Sau Lâm của phệ quận." Hai người đi ra khỏi phòng, đi trên hành lang, Thẩm Vô Song có chút do dự nói, "Hầu gia, ngươi nhất định phải đi kinh thành, có phải là sợ đại phu nhân?" Chưa nói ra lời, Tuyết Quận cũng đã biết ý của Thẩm Vô Song, hắn không quay đầu lại, cũng không lên tiếng. Thẩm Vô Song thở dài, cảm thấy Tuyết Quận sẽ không trả lời của hắn ta, nhưng qua hồi lâu, Tuyết Quận lại đột nhiên mở miệng, Tà Muông đón nàng về. Hả? Thẩm Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu, nghe về quận nói: "Tà Muông, đón nàng về bên cạnh ta." Nói xong, Tệ quận cuống rèm đi vào trong phòng, mà bên kia thì Sử Du đều ở nhà cùng Tửng Thuần đánh cờ. Đại phu nhân quản gia tới cửa, khâm người nói: "Cố đại nhân lại tới cầu kiến." Không gặp, Sử Du quyết đóng mở miệng, quản gia không cảm thấy kinh ngạc. Trong cung có tin tức, Đại hạ triệu kiến ta nằm ở trên giường không dậy nổi, không thể diện thánh, sử Du Dương mắt khẽ chớp không kiên nhẫn nói, ý. "Không phải ta đã nói những lời này rồi sao?" Sắc mặt của quản gia không thay đổi, tiếp tục báo cáo, "Trưởng công chúa cũng phải người đấm mời, cũng giống vậy." Sử Du hạ cờ, bình tĩnh lên tiếng, "Ta không ra khỏi phủ, không cần nhiều lời nữa." Quản gia đáp lời dâng vâng, sau đó lui xuống chờ quản gia đi ra ngoài, Tưởng Thuần Dương mắt nhìn nàng, "Triệu Nguyệt" Đã pháy binh bay quanh vệ phủ lâu như vậy rồi, hắn ngày ngày mời mụ tiếng cung như vậy là muốn làm gì? Dụ sau cũng không phải là chuyện tốt, Sử Du lạnh nhạt mở miệng, thủ đoạn của hắn quá bỉ ổi hung tàn, cách xa hắn một chút, xã không sai, tưởng thuần ngật đầu, cũng không biết khi nào thì tiểu thác trở về. Sử Du cầm quân cờ dừng lại, một lát sau, nàng thở dài, ta ngược lại, hy vọng bây giờ hắn đừng có trở về thì tốt hơn. Sao lại nói như vậy? Tửng Thuần Dương mắt nhìn nàng, Sở Du Hà cờ xuống, bình tĩnh nói: "Bây giờ Triệu Nguyệt đã trực tiếp để binh mã đi quanh vệ phủ, Sở La đã có dịu định phạch mặt với tiểu thất, nếu như ta là Triệu Nguyệt, tiểu thất tiến vào hoa kinh, ta sẽ không để cho hắn trở về, thả hổ về rừng." Sở Du Dương mắt cười lạnh thành tiếng: "Đây là đồ ngốc sao? Nếu như tiểu thất không đến, Tửng Thuần có chút do dự, muội và ta thì làm thế nào?" Giờ Sở Du lạnh nhạt lên tiếng, "Chờ đến ngày tiểu thất thật sự trở về." Nghe thấy lời này, Tưởng Thuần không khỏi cười, "Nếu như không chờ được thì sao? Tỷ sẽ chờ được." Sở Du dương mắt nhìn Tưởng Thuần, Tưởng Thuần hơi sững sờ, nàng ấy trông thấy sự nghiêm túc trong vẻ mặt của Sở Du, trong lòng của nàng ấy không khỏi tuôn ra sự ấm áp. Sở Du nghiêm túc lên tiếng, "Ta đã để tỷ ở lại, thì sẽ không để tỷ xảy ra chuyện. Nếu không thể khác được." Sở Du mỉm môi Ta sẽ làm trưởng công chúa một lần." Tưởng Thuần nghe thấy lời này thì trong lòng kinh hãi, nàng ấy vội nắm chặt tay của Sở Du. "A Du, không cần phải thế, ta có thể xuống phía dưới cùng A Thúc là chuyện tốt, muội, muội còn phải cùng tiểu thất sống thật tốt. Chuyện vẫn chưa đâu vào đâu." Sở Du cười khẽ, "Sao tỷ lại nghĩ nhiều như vậy chứ?" Nói xong Sở Du thu lại quân cờ, kéo Tưởng Thuần đứng dậy. "Trước hết, không nói nhiều nữa, đi ăn cái gì đi." Đá Lắc Lư trong phòng hai ngày, Sử Du tính toán thời gian, tệ quận muốn tới thì cũng nên tới rồi. Nàng và Tử Phần ở trong phòng luyện kiếm, bên ngoài truyền đến tiếng binh khí giao nhau, Sử Du nhíu mày, nhìn thấy quản gia vội vàng đi vào, ông cúi đầu, giọng điệu vẫn luôn trầm ổn, cũng mang theo mấy phần lo lắng. "Đại phu nhân, đại hạ tự mình mang theo ngự y tới." Ánh mắt của Sử Du lạnh lẽo. Dù sao thì Triệu Nguyệt cũng là hoàng đế, hắn ta tự mình tới, nàng không thể ngăn người ở bên ngoài được. Triệu Nguyệt mang theo ngữ y đến, muốn làm gì thì nàng cũng hiểu rõ. Nàng gập đầu rồi quay người dặn dò người bên cạnh, đi tìm cố sở sinh. Nói xong, nàng mang theo tưởng thuần ra bên ngoài ngay đón, đi tới cửa. Triệu Nguyệt bị thị vệ của vệ phủ ngăn ở bên ngoài, trên mặt của hắn ta cười nhẹ nhàng, sở du vội vàng tiến đến. Huy trên mặt đất nói, Thiệp thần cung nghiêm bệnh hạ chậm trễ, mong bệnh hạ thứ tội. Nghe nói gần đây thân thể của vị lão phu nhân khó chịu, Trẫm cố ý đến đây xem, thuận tiện xem xem những thị tệ này có bằng mặt không bằng lòng, không nghe lời Trẫm mà hạ thác vất tệ phủ hay không. Nói xong, Triệu Nguyệt đứng dậy rồi đỡ Sở Du, "Đứng dậy đi, Sở Du nhường đường đi theo Triệu Nguyệt vào trong." Triệu Nguyệt vừa mới vào phòng, thị vệ của hắn ta theo sau. Hai người đứng đầu bỗng nhiên rút kiếm rồi chém xuống hai cái đầu từ hai người gần nhất của vệ phủ, máu phun ra như cục, xung quanh là tiếng kêu sợ hãi nổi lên, ngay cả Tưởng Quân cũng bị kinh hãi đến mất mà lùi lại một bước, vẫn là sợ du đứng ở một bên, đưa tay đỡ lấy nàng ấy, lúc này mới chấm dứt sự thất thố của nàng ấy. Có gì mà phải sợ chứ? Triệu Ngụy trông thấy đám người vệ gia ở bên cạnh bị dọa sợ thì ông quà nói, hai tặc tử này vừa rồi dùng kiếm chỉ vào trán chẳng lẽ không đáng chết sao? Nói xong, Triệu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Sở Du, "Đại phu nhân, người nói xem có đúng không?" Sở Du không lên tiếng, Triệu Nguyệt hỏi tiếp, "Đại phu nhân, chẳng lẽ người cảm thấy dùng đao kiếm chỉ vào thiên tử là chuyện nên làm sao?" Sở Du im lặng, Triệu Nguyệt ép nàng, chẳng qua là muốn tỏ thái độ, nếu như nàng nói là nên làm, thì trên dưới vệ phủ này đều sẽ bị chụp một cái mũ nghịch thần, nếu như nàng nói không nên Từ nay về sau, sợ là vệ phủ không có tướng sĩ nào dám dùng kiếm chỉ vào truyện nguyệt nữa. Nàng chầm tư một lát rồi quỳ xuống bình tĩnh nói, Bệ hạ chính là thiên tử, dùng kiếm là do tướng chỉ, tự nhiên là lấy cái chết tạ tội. Chỉ là hai vị này chính là người trung nghĩa bảo vệ chủ, xét đến cùng mặc dù bọn họ phạm phải tội chết, nhưng là vì ta, hai kiếm vừa rồi của bệ hạ cũng sai rồi. Sai rồi à? Ánh mắt của Triệu Nguyệt lạnh lẽo, Sở Du dập đầu, lộ ra cái cổ thon dài của nàng, hai kiếm vừa rồi của Bệ hạ nên chém Sở Du mới phải. Sở Du làm chủ, đại bảo không chu toàn, dẫn đến sai lầm lớn như thế xảy ra, hai tỷ phệ kia tận trung mà thôi, mặc dù dùng sai cách nhưng mà cũng là vì Sở Du. Đệ hạ, mời kiếm chỉ về phía này. Triệu Nguyệt không nói lời nào, tưởng thuần đứng ở một bên, bàn tay với cái áo khẽ trung rẩy. Giờ khắc này, nàng ấy lại rất sợ. Nếu như mà Triệu Nguyệt thật sự chém Sử Du ở nơi này thì nàng ấy thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Nhưng Triệu Nguyệt lẳng lặng nhìn Sử Du một lát rồi cười nói: "Đại phu nhân nói đùa rồi, chỉ là việc nhỏ, rảnh làm sao bởi vì vậy mà chém đại phu nhân chứ. Hôm qua đại phu nhân còn nói là bị bệnh, hôm nay đến xem, thân thể của đại phu nhân hình như là vô cùng khỏe mạnh nhỉ. Đã tốt rồi." Đã tốt rồi, ngày mai là lập đông, chẳng tổ chức cung yến trong cung, chắc là đại phu nhân có thể đi nhỉ? Đệ hạ yên tâm, mẫu của chị về lan can dưới chân của Sở Du. Ngày mai thiếp thân nhất định sẽ vào cung. Triệu Nguyệt cười khẽ, hắn ta nhìn Sở Du, ôn hòa nói, "Đại phu nhân, tính tình này của người chính là quá mạnh, có đôi khi làm nữ nhân thì vẫn ôn hòa hơn một chút mới tốt, cứng quá thì dễ gãy." còn gãy vô cùng đau, cảm rất không thích nhìn chó đứng thẳng trời đi tới đi lui, nhìn thấy rồi, chậm sẽ cho người dùng búa, nện từng cái một để mà đập nát sống lưng của con chó đó, để nó ngáy cả bò cũng không bò được. Đại phu nhân, Triệu Nguyệt ngồi sớm người xuống, nhẹ tay đặt lên lưng của Sở Du, chỗ rơi của ngón tay hắn ta chính là xương sống lưng của Sở Du. Tay của hắn ta khẽ đụng vào phía trên đó, giọng nói dịu dàng, "Ngươi hiểu không?" Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng ngựa hí, giọng nói của Cố Sở Sinh bỗng nhiên vang lên, "Bệ hạ." Triệu Nguyệt nghe thấy tiếng của Cố Sở Sinh thì ngẩng đầu lên, thu tay lại rồi đứng lên cười nói, "Cố Ái Khanh." Cố Sở Sinh tung ngựa xuống ngựa rồi vội vàng bái kiến, "Triệu Nguyệt đợi hắn ta, trẫm về trước, Cố Ái Khanh và đại phu nhân trò chuyện cho tốt." Nói xong, Triệu Nguyệt vẫy tay, "Trẫm đi đây." Cố Sở Sinh đưa tiễn Triệu Nguyệt rồi đi đến trước mặt của Sở Du. Sở du còn quỳ trên mặt đất Máu lan tràn ở dưới người của nàng Cô sở sinh đứng đó một lúc lâu Hắn ta cúi người nắm chặt tay nàng Khàng giọng lên tiếng Đứng lên đi ta tới rồi nàng đừng có sợ Sở du lên tiếng nàng dư mắt Lặng lặng nhìn hắn ta Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh Mang theo sự giò xét Cô sở sinh cầm tay nàng Trên tay của nàng đều dính máu Sở du nhẹ nhàng cười một tiếng Chào phúng lên tiếng Hài lòng rồi chứ Ta nghe không hiểu lời của nàng Cố Sở Sinh bình tĩnh lên tiếng, sử du đứng dậy, vừa đấm vừa xoa, "Cho rằng ta sẽ mang ơn ngươi à?" Cố Sở Sinh chợt phản ứng lại, "Nàng cho rằng là ta để hắn tới à?" "Không phải sao?" Sử Du lẳng lặng nhìn hắn ta, lòng người của Cố Sở Sinh phập vào một cách kịch liệt, "A Du, ta sẽ không để cho người ta bắt nạt, làm nhục nàng như vậy." Sử Du khẽ xì ra tiếng, không để ý đến hắn ta, nàng đứng dậy rụt quay đầu rời đi, Cố Sở Sinh đuổi theo, la lớn nói, "A Du, ta không có, ta thật sự." Cố Sở Sinh sợ du dừng bước chân lại, nàng quay đầu nhìn hắn ta, "Cùng yến ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?" Cố Sở Sinh ngẩn người, sau đó hắn ta khẳng định nói, "Sẽ không xảy ra chuyện gì cả." "Ồ," Sở Du cười khẽ, "Thật sao?" Cố Sở Sinh nhìn ra được sự mỉa mai bên trong nụ cười đó, hắn ta chậm rãi nắm chặt tay lại, "Sở Du," hắn ta nghiêm túc mở miệng, Nàng, đừng có nhìn ta như vậy. Ta nhìn ngươi thế nào? Sở Du cười lên, "Người để cho phệ quận đánh phương gia có phải là ngươi không? Người để Tế Triệu Nguyệt bay về phủ lại có phải là ngươi không? Người mật báo tin tức cho Triệu Nguyệt có phải là ngươi không?" Là ta. Cố Sở xin bình tĩnh mở miệng, "Nhưng ta làm nhiều như vậy đã từng tổn thương đến nàng sao?" Sở Du, hắn ta có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại, "Ta chỉ muốn cưới được nàng." không phải muốn quỷ quái nàng. Chuyện này và việc quỷ quái ta thì có khác nhau chỗ nào? Sở Du bỗng nhiên lên tiếng, lấy đi tất cả những gì mà ta thích, phá hủy đi tất cả những gì mà ta trân trọng, từng tất, từng đất, đập nát xương sống ta, nằm nhoài trước mặt ngươi, chuyện này và chuyện quỷ quái ta có khác nhau ở chỗ nào? Ta không có." Cố Sở Sinh bộc phát ra tiếng, Sở Du lặng lặng nhìn hắn ta. Cố thị sinh cảm thấy cốc vô số sự chua xót xông đến, hắn tay nhắm mắt lại, khàn giọng lên tiếng, "Ngày mai sẽ không có xảy ra chuyện gì cả, ta lấy mạng của ta ra để thề, A Du." Hắn ta chậm rãi mở mắt, nhìn ta một lần. Sở Du lặng lặng nhìn hắn ta, sau một hồi, nàng cười khẽ mở miệng. "Được." Nói xong, nàng xoay người đi dọc trong phủ, tưởng Thuần vội vàng tiến lên đỡ nàng, lo lắng nói, "Làm sao bây giờ, ngày mai muội?" "Không sao." Trong mắt của Sở Du mang theo ý lạnh, ta đã chọc giận Cố Sở Sinh, ngày mai Cố Sở Sinh sẽ không để chết Triệu Nguyệt động thủ. Trong mắt của Tưởng Thuần nén lệ nóng, khi nào tiểu Thất mới trở về đây? Sở Du hơi ngẩn ra, nàng được Tưởng Thuần đỡ, tay khẽ trung lên, đột nhiên nàng phát hiện ra, nàng vô cùng nhớ về Quỷ Quẩn, ỷ vào một người thành thói quen thì sẽ bỗng nhiên giật mình bởi sự bất lực của mình. Mà bên kia, Thẩm Vô Song đi theo sau Quỷ Quẩn lo lắng nói: Tiểu Hầu gia, người chậm một chút, sớm hay là muộn, hơn một chút thì cũng không có gì. Tệ Quẩn không nghe hắn ta, ngẩng đầu nhìn mặt trời, hùng hăng đánh roi ngựa, lệnh Tiểu Nội nhẩm một chút. Ở qua kinh gió dục mây phần, ở ngoài ngàn dặm, sở phủ tại Lạc Châu, Sở Lâm Dương cầm thư trong tay, nhìn Tệ Hạ trước mặt bình tĩnh nói: "Hầu gia nhà ngươi đã quyết định chủ ý rồi à? Quyết định rồi." Vệ hạ cung kính nói: Bất kể Sở Thế tử có ý gì thì cũng sẽ không có ảnh hưởng đến quyết định của hậu gia. Bây giờ đến họ một tiếng cũng chỉ là muốn xem thái độ của Thế tử mà thôi. Vậy, muội tự của ta thì sao? Sở Lâm Dương ngước mắt nhìn Vệ hạ, "Các ngươi phản rồi thì chẳng lẽ muốn muội tự của ta cũng làm loạn thần tặc tử hay sao? Tể quận, hắn muốn phản cũng được, đưa muội tự của ta về." Nghe thấy lời này, Vệ hạ ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ nói: Đại phu nhân có thể còn phải ở hầu phủ tiếp tục làm đại phu nhân nữa. Quang Đường, Sở Lâm Dương gầm thét lên tiếng, "Muội tử của ta đối với nhà của các ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn nàng trông coi bài vị cả đời à? Không phải bài vị, không phải bài vị mà." Tị Hạnh nhanh chóng xoa tay, "Là thật sự làm đại phu nhân, đại phu nhân mới." Lời này khiến cho Sở Lâm Dương có chút mờ mịt, "Cái gì gọi là đại phu nhân mới?" Chính là thế tử mất rồi. Vệ hạ ấp úng nói, không phải là tiểu hầu gia của chúng ta còn có hơ, thiếu đại phu nhân sao? Sở Lâm Dương nghe hiểu rồi, liền nhấc chân đạp tới, "Vệ gia các ngươi xong chưa?" Vệ hạ bị Sở Lâm Dương đuổi đánh, liên tục lên tiếng, "Sở thế tử, ngài bình tĩnh một chút, tiểu hầu gia nhà chúng ta thật lòng thật dạ. Lúc mà vệ hạ bị đánh thì tình huống ở bên Vệ Thiển lại tốt hơn nhiều." Dung Thành Châu phủ của Qua Châu, tổng thể lang ngồi trên cao, Nhìn bức thư của Vệ Thiển được tới, một lát sau, hắn ta ngẩng đầu, chậm rãi cười. Lòng của Tiểu Hầu gia thật sự là không nhỏ đó. Vệ Thiển có chút thấp thỏm đối mặt với loại người khẩu Phật tâm xà như là Tống Thế Lang, hắn luôn cảm thấy có chút chột dạ. Hắn lúng túng nói, "Hầu gia cũng không phải là nhất định muốn để cho Tống Thế tử hưởng ứng, chỉ là kỳ vọng Tống Thế tử giữ vững thái trung lập." "Trung lập ư?" Tống Thế Lang cười. "Năm đó" Hầu gia đã giúp bản thái tử, bản thái tử là há là người không báo ân. Hầu gia có tài kinh thế, Thế Lang nguyện ý đi theo. Nghe thấy lời này, Tệ Thiển hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tổng Thế Lang sẽ có thái độ này, chỉ là sau đó, lời nói của tổng Thế Lang xoay chuyển, có điều liên minh với Hầu gia nói là không có bằng chứng vẫn là cần thiết, viết bằng chứng đúng không? Ăn bằng, bằng bằng chứng gì ạ? Từ xưa, hai nước hai nhà liên minh đều lấy quan hệ thông gia làm chứng. Đáng tiếc dưa gỗ của hầu gia không có nữ nhi, có điều tại hạ thấy nhị phu nhân, tưởng thị của vị gia có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lương đức đức, tại hạ nguyện ý lấy vị trí đại phu nhân để mà cưới nhị phu nhân, không biết ý của tiểu hầu gia như thế nào. Cái gì? Vệ Thiển bỗng nhiên ngẩng đầu, tổng thể lang cười khẽ, lời này làm tiên tiểu tướng quân cũng nói một lần với nhị phu nhân. Nói nói cái gì Vậy thiện ngơ ngát Nói chuyện cũng lấp ba lấp bắp Tổng thể Lan thả thư trong tay ra Ôn quà nói Nói cho nhị phu nhân biết Nàng nguyện gã cho ta Ta nguyện vì vệ gia Mà lên núi đau xuống biển lửa Nàng không gã cho ta Không gã thì sao Tổng thể Lan suy nghĩ một chút Sau đó cười ra tiếng Ta làm nam nhân tốt như vậy Rất là đáng tiếc đó